Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lên trên bàn, Lão Lục thấy số tiền quá lớn, bèn hoa hết cả mắt. Cả đời của Lão chưa bao giờ thấy được cái món tiền nào lại lớn đến như vậy. Bà bá hộ nhìn Lão rồi cười nói. <cười> Chăm sự em nhờ nhà bác. Ờ, ông nhà em thì cứ ngại ngủ mà không có tiện ra mặt. Chúng em bản đi tính lại thì chỉ còn có mỗi bác là người ngay thẳng nên đâm mạng muội phiền đến bác lần này. Thấy lão lục gật đầu rối rít, ta bảo hộ móc ở bên hông ra một túi thêu thùa cầm, trong đó là ba đồng bạc trắng rồi đặt lên trên bàn, xoa xoa tay mà vui mừng đáp. Ừ, ông nhà em có căn dặn kỹ rằng việc này phiền hà bác quá, nên dặn đi dặn lại là phải trao tận tay cho bác và đưa cho bác ba đồng bạc gọi là tiền công, xin quan bác hãy nhận lấy, kẻo ông nhà em lại của trách em là tội nghiệp. Lão Lục vốn là người ngay thẳng, nghe thấy thế thì xua tay từ chối liền. Ấy chết, ông bà cất tiền ngay thì ạ. Ông bà có tấm lòng Bồ Tát, một lòng cứu đói dân nghèo, tôi thay mặt dân làng tạ ơn còn không hết, nói chi tới công với chả cán chứ ạ. Tôi nhận tiền của ông bà thì khác gì là người ích kỷ. Thôi thôi thôi thôi thôi, tiền đó xin ông bà cứ giữ lại ạ. Bà bá hộ bặm bẹp nhai chầu, ngay vậy thì liền cười đáp. Ai <cười> chết? Bá cứ cả nghĩ quá. Đây là tấm lòng của ông nhà em biếu riêng cho bác, vì cảm cái khí chất thật thà không có màng danh lợi của bác. Bác nhận cho chúng em vui lòng thôi. Mà bác mà từ chối là phụ cái tấm chân tình của chúng em đấy. Dùng răng mãi cuối cùng thì lão Lục cũng đành phải nhận ba đồng bạc. Lão bái tạ bà bá hộ rồi xin phép ra về. Ngay chiều ngày hôm đó, lão thay mặt vợ chồng bá hộ họ Dương mà làm đúng y như lời phát trận cho mỗi người một ít tiền và một ít gạo thịt. Chiều ngày hôm ấy về nhà, lão Lục thì vui mừng lắm, lão mua hẳn một con gà quay của quán cơm lão béo đầu chợ rồi sung sướng rảo bước về nhà. Bà đó ơi, bà nó đang ngủ trưa vậy chứ. Xem tôi mang cái gì về đây. <cười> lão lục bước hành vào nhà, vừa đặt con gà luộc lên trên chiếc bàn tre ọp ẹp kê sát vách. Bà lại đang nằm thiêm thiếp trên chiếc giường ở trong buồng. Nghe tiếng chồng gọi thì rút cổ ho một tràng dài, rồi lục đục xỏ guốc bước ra bên ngoài nhà và thều thào hỏi Có gì mà ông vui thế hả? Thế gà ở đâu mà ông lại mang về thế? Con Liên đang trồng bông thổi nồi cơm gạo đỏ ở dưới bếp, nghe tiếng của cha gọi thì cũng mau mãi chạy lên trên nhà, nhanh tay đỡ bà lại ngồi xuống chiếc ghế tre rồi vui vẻ hỏi. "Nay có gì mà cha vui thế ạ? Bộ thắng mấy ván tổ tôm nên mua gà cho nhà có đúng không ạ?" Lão Lục cười ha hả rồi nói: <cười> Còn hơn cả chúng tổ tôm nữa nhá. Đoạn lão lục kể hết cái cơ duyên mấy gặp lúc sáng cho hai mẹ con nghe. Bà Lai nghe thùm câu chuyện thì chau mày bảo: "Tôi cứ thấy nó kỳ kỳ làm sao ấy ông nó ạ. Nhà người ta như công, như phượng, nhà mình bất quá chẳng khác gì là cái đứa ăn mày." Các cụ chả nói, thế gian chuộng của chuộng công. Nào ai đi chuộng người không bao giờ chết. Ấy là gì? Chẳng có gì tự nhiên lại tốt bụng như vậy cả. Ông nó cứ phải dè chừng đấy nha. Lão Lục thấy vợ nói như thế thì chưng hừng bạo. Ô hay cái nhà bà này, bà đừng có mà đem giả tiểu nhân mà đo lòng quân tử như vậy chứ. Người ta thấy tôi thật thà nên đem lễ nghĩa mà đối đáp chứ mình có ngửa tay xin họ đâu đúng là cái loại đản bà, sâu thẳm như cây được trầu vậy. Tôi nói cho bà nó biết đi nhá, ba đồng bạc đó tôi sẽ mời hẳn ông Lăng Thuật về làng bên mình. Ông Lăng Thuật ấy ỷ đức cao lắm, nghe đồn từng chữa khỏi bao nhiêu bệnh nan y, còn được vua mời vào kinh để mà chữa bệnh nữa đấy. Có ông ta ra tay, bệnh của bà ắt là sẽ khỏi ngay. Lúc ấy à, tôi xem bà còn trách móc người ta hay không. Bà lại chép miệng không có nói gì. Lão Lục sai con gái nhanh chóng bày mâm thịt rượu, rồi cả nhà đánh chén no nê. Trong thâm tâm lão cũng cảm thấy tự nể phục chính mình tới mấy phần. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net